anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương đó là hành động. Ở phần trước thì qua hai cái vòng thử luyện thì uh, Ngọc Long tộc đã có ấn tượng không tốt với nhóm người Ngọc Phong và Long Hạo cho nên ở giai đoạn thứ ba họ không có thông báo nội dung cho nhóm người này mà lại thông báo cho nhóm người khác để có thể đặt bẫy nhóm người này. Tuy nhiên nhóm người Long Hạo thì cũng đã Sử dụng phương pháp đặc biệt chuyển tin ra ngoài để kêu gọi sự trợ giúp Và bọn họ đã được cấp cho rất là nhiều thần khí Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra Ồ, sao hắn ta lại đứng dậy rồi Tình cờ liếc mắt một cái thì một con rồng hét lên Nhóm người Long Hạo luôn ngồi yên tại chỗ lúc này rốt cuộc đứng dậy Những người khác cũng có hành động Có con Ngọc Long nói Bọn chúng đã dừng lại cả nửa canh giờ Bây giờ mới hành động thì cũng muộn rồi Đám người kia biết được cạm bẫy Ngày hôm qua Ngọc Thiên Long đã liên lạc với các tộc để bố trí cạm bẫy Các tộc cũng đều không phải kẻ ngốc Đều có liên lạc và chia sẻ cạm bẫy với nhau Mặc dù không có nói ra toàn bộ Nhưng những người này cũng biết được phần lớn Biết được nơi nào có bẫy Lại có Ngọc Thần Ô theo cùng Nếu như đám người này không vượt qua được Thì thực sự là không cần phải sống nữa Mặc dù là biết bọn chúng không thể qua được Nhưng ta vẫn muốn xem thử Bọn chúng dễ dụa như thế nào Một con Ngọc Long nở nụ cười. Mấy người này thật quá đáng ghét. Ta nhất định phải nhìn bọn chúng bị loại bỏ. Lại dám lấy đi nhiều hồn dịch như vậy. Ngọc Long hồn dịch chỉ nghĩ đến đã đau lòng. Người tự mình nhìn đi. Bây giờ ta cũng lời nhìn bọn chúng. Nhiều Ngọc Long tộc biểu môi. Chúng ta vừa nhìn thấy chúng thì đã khó chịu rồi. Không. Nhìn bọn chúng bị loại. Không cảm thấy đó là một chuyện rất sảng khoái sau. Con Ngọc Long này cười nói. Nhưng tên này thì chắc sẽ bị loại thôi. Chúng ta có thể xem cả quá trình. Và biểu hiện của bọn chúng khi bị loại như thế nào? Được, vậy thì cứ nhìn thử đi. Nhưng Ngọc Long còn lại vừa nghe vậy thì toàn bộ đều nhìn xem. Lần này cạm bẫy của bọn chúng có uy lực mạnh nhất. Phải xem thử bọn chúng làm như thế nào. Trong rừng rậm thì Long Hạo tiến lên vài bước rồi dừng lại. Trên mặt mang theo nụ cười. Ngọc thần ô cái gì trước? Còn có thể hữu dụng bằng vòng càn khôn hay sao? Nói xong vòng càn khôn trực tiếp bay ra. Cỏ dại lập tức tan nát thẳng tiến không lùi các ngọc long gật đầu có chút đầu óc biết dùng thần khí để thăm dò chỉ là thần khí này không đối phó nổi với cạm bẫy được mấy lần đâu chết tiệt nổ rồi ư thực sự nổ ngọc long kia nghe vậy nhìn sang chết lặng người nó nổ rồi ư phía bên ta cũng nổ rồi một con ngọc long khác sững sờ chúng ta làm nội ứng chết tiệt các người đã làm càn xong có chắc là cạm bẫy này không làm sai đấy chứ một con ngọc long bối rối dao động của thần khí là cấp thần linh Làm sao có thể làm nổ tung cạm bẫy được chứ? <cười> Đúng vậy, cây bẫy bị nổ, vòng càn khôn bay một vòng, không bẫy nào có thể cản nổi, trực tiếp nổ tung. Tiếc của ta cũng vậy, thần khí này của bọn chúng có phải uy lực lớn quá được không? Ta cảm thấy mình mà đối đầu thì cũng sẽ bị thương. Một con ngọc long cấp chân thần bối rối, thần khí cấp thần linh mà có uy lực mạnh vậy sao? Không sao, cho dù uy lực có lớn đến đâu thì thần lực của chúng cũng không duy trì được bao lâu. Hơn nữa càng về sau uy lực của cạm bẫy càng mạnh cho dù có thần khí cũng chưa chắc có thể chống nổi. Một con ngọc long nói. Nhiều con ngọc long bình tĩnh lại tiếp tục quan sát. bọn chúng nhất định phải chứng kiến mấy tên này bị loại thì trong lòng mới thoải mái. Viên Long Hạo ném vòng cản khôn ra. Bên phía Hoàng Linh Nhi hỗn thiên lăng khuấy động, hư không đều đang rung chuyển. Tất cả cảm bẫy đều lần lượt nổ tung, hoàn toàn là tung hoành mà qua. Bên phía Tiểu hành Thiên cũng vậy. Phong hỏa luân bay qua, từng luồng thần hỏa tràn ra, cuồng phong cuốn ngược. Thế lực của phong hỏa luân chấn động bốn phương, tất cả cạm bẫy đều không thể lánh mình, ngay lập tức bị nuốt chửng Các ngọc long trong lòng kinh ngạc, tại sao có thể có một thần khí mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều cái. Nhưng bọn chúng có nghĩ đến vỡ đầu cũng nghĩ không ra, không lẽ là tiểu hàm hàm cho bọn chúng sao? Nhưng mọi loại thần khí này cho dù là tiểu hàm hàm cũng chưa chắc lấy ra được, có đúng hay không? Bọn chúng liếc nhìn tiểu hàm hàm, mặc dù tiểu hàm hàm có nhiều thần khí, chất lượng cũng là hàng đầu nhưng còn kém xa so với thứ có trong tay đám người Long Hạo đều hàm hàm đơn thuần ra là để lấy số lượng giành thắng lợi còn bọn chúng hoàn toàn là nhờ vào chất lượng bất luận là vòng càn khôn hay hỗn thiên lăng đều là những thần khí có thể đe dọa cấp chân thần nhưng sự dao động của thần lực lại chỉ nằm ở cấp độ thần linh âm một tiếng những tiếng nổ lớn trong rừng rậm vang ra Long Hạo và những người khác lướt qua cảm bẫy từng bước đi về phía trước với tốc độ cực nhanh nhanh hơn rất nhiều so với những người đi cửa sau Mặc dù thiên tài các tộc đều biết một chút, nhưng vẫn còn nhiều thứ không rõ. Ngọc Long tộc cũng sẽ không dễ dàng cho bọn chúng vượt qua, dù sao điều này cũng liên quan trực tiếp đến Ngọc Long Trì. mười thứ hạng trông thì có vẻ nhiều, nhưng bọn họ nhiều người như vậy hoàn toàn là không đủ chia. Bùm một tiếng, lại lần nữa chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hành thiên tái nhật, thần lực trong cơ thể đã tiêu hào gần hết, vội vàng ngồi xuống xếp bằng vận chuyển công pháp, chuẩn bị khôi phục thần lực. Hả? Tiểu hành thiên vận chuyển công pháp Rời lát tiếp theo sắc mặt rất khó coi Ngọc Long Tộc Các ngươi sợ chúng ta lắm hả Cảm nhận được thần nguyên khí mạnh mẽ ở chung quanh Nhưng đến một tia nó cũng không hấp thu được Ngọc Long Tộc đáng ghét kia Chắc chắn là đã dùng trận pháp Tuy nhiên cái này cũng không làm khó được ta Tiểu Hoành Thiên cười lạnh một tiếng nuốt một viên thần đan để hồi phục Hỗn độn khí quá quý giá Vẫn nên ăn chút đan dược là được Một viên thần đan đã có thể hồi phục thần lực Ha tất phải đi dùng một đống hỗn độn khí Để hồi phục chứ sau khi thần lực khôi phục tiểu hành thiên nhíu mày không dùng phong hỏa luân đi phá hủy cạm bẫy à, tên nhóc này người có được bao nhiêu thần đan các người chắc chắn không thể vượt qua được khu rừng rậm này ngọc long trên bầu trời thấy vậy không khỏi bật cười thành tiếng tiểu hành thiên chân đạp phong hỏa luân ngự không bay lên lấy ra một thanh trưởng kiếm dưới ánh mắt nghi hoặc của ngọc long tộc trực tiếp ném ra ngoài đồng thời đánh ra một tia thần lực phong hỏa luân đưa nó nhanh chóng lùi lại phía sau âm một tiếng Chấn động cực lớn chuyển ra, sóng khí cuồng bạo quét ngang, trong vòng vài dặm, cây cối đã bị phá hủy toàn bộ, thần lực hùng vĩ dao động, cây đại thụ chọc trời cũng lập tức hóa thành một mịn. Hiện tại thì ổn rồi, tiểu hành thiên mỉm cười hài lòng tiếp tục đi mà không cần quan tâm đến bất kỳ cạm bẫy nào. Ngọc Long trên bầu trời ngáo ra. Các người nhìn thấy rồi sao? Khóa miệng của Ngọc Long co giật. Nhìn thấy rồi, Ngọc Long cấp chân thần chùa chat nói, cây này đến gần ta chút nữa nhất định là chết chắc. Hắn gian lận. Một con ngọc lông khác chậm mặc khỏi lâu mới thốt ra một câu. Nhưng mà sự dao động của thần khí đó quả thực là cấp thần nhân. Các ngọc long bối rối. Ai có thể cho ta biết tại sao là như vậy hay không? Thần khí tự bạo có uy lực lớn tới vậy sao? Có con ngọc long sững sờ không thể nào tin được. Người khác thì ta không biết, nhưng thần khí cấp chân thần tự bạo của ta tuyệt đối không thể so sánh với cái của tên lục hành thiên này. Ngọc long cấp chân thần đau lòng. Ta Đa đường đường là cấp chân thần Còn không bằng một cả cấp thần nhân sau. Có cần báo cáo với chấp sự đại nhân không? Ngọc Long khác nói. Báo cáo. Mấy con Ngọc Long vội vàng gật đầu. Ngọc Long thiên nhận được tin tức cảm thấy giống như nghe câu chuyện nực cởi không thể tin được. Các người nói với ta là thần ký cấp thần nhân mà các ngươi dùng để tự bạo sau đã hủy diệt đi mấy dặm đất đai trong rừng rậm. Đúng vậy, chấp sự đại nhân. Ngọc Long cấp thần nhân cũng cảm thấy không tin nổi. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta lập tức đến ngay. Ngọc Long Thiên không thể ngồi yên, đám người này thực sự không thể lý giải theo lẽ thường. Đời Ngọc Long Thiên đến Thiên Mộng và đoạn thiên, còn có một vị thiên thần của Phượng Hoàng tộc cũng đến ở một bên lẳng lặng theo dõi, đồng thời gây một chút áp lực cho Ngọc Long tộc. Ý tứ rất rõ ràng là bọn họ đều ở đây, đừng hòng ngang ngập mà ức hiếp người khác. Ngọc Long Thiên tới vừa hay một vụ nổ từ chỗ Hoàng Linh Nhi truyền ra, cả khu rừng đều run lên, một vùng rộng lớn bị phá hủy, một cái hố sâu xuất hiện. Hoàng Linh Nhi thì bình tĩnh bước đi bất cứ nguy hiểm nào cũng không thể tiếp cận cái này vẻ mặt của ngọc long rất là đặc sắc các ngươi làm vậy thực sự ổn sau thần khí của ta cho là cấp thần nhân cấp thần linh không có vi phạm quy định chứ thiên thận của phòng hoàng tộc lạnh lùng nói không có ngọc long thiên chua chết nói tại sao ta đã chơi trò nội gián như vậy mà các ngươi còn trả lại ta như vậy sao thiên tài các tộc các ngươi là đồ ngu ngốc sau bây giờ lại bị người khác vượt qua các ngươi làm ơn nhanh chút đi Dám hỏi mấy vị, thần khí của các vị đều có uy lực mạnh mẽ như vậy sao? Ngọc Long Thiên cảm thấy cái đầu dòng của mình không ổn. Thần khí của nhà bọn họ tại sao lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy? Cũng tạm tạm thôi, ba người thở ơ nói, nhưng trái tim lại đang dỉ máu. Người có biết cái này tốn bao nhiêu tiền không? Chúng ta đã thuê thần khí của Na Cha Đại Nhân. Một cái là một lần thuê, nhưng thần khí này còn là vân tiêu Đại Nhân chuyển một chút thần lực vào trong. Nếu không thể lấy đâu ra uy lực lớn đến vậy, nếu không phải vì cái cuộc thử luyện nhảm nhí này nhiều tiền như vậy cũng có thể mời vân tiêu đại nhân giết ra giết vào ngọc long tộc của các ngươi các người có tin hay không cũng tạm tạm thôi các ngọc long có mặt đều rất đau lòng chết tiệt đây mà là cũng tạm tạm thôi ư thêm vài cái có uy lực như thế này đủ để săn bằng toàn bộ khu vực rừng rậm có đúng hay không dám hỏi là loại thân khí này có bao nhiêu cái vậy ngọc long thiên lau mổ hôi giọng nói cũng trở nên run rẩy cũng không nhiều Cũng chỉ cho mấy chục đến trăm cái để bọn chúng phòng thân thôi. Thiên Mộng xua tay nói, với dáng vẻ là chỉ có chút chút. Phụt. Chấp sự, người không sao chứ, sao lại nôn ra máu thế này? Thiên Mộng vội vàng quan tâm. Ta, ta không sao. Ngọc Long Thiên cười khan một tiếng, nhưng cười còn khó coi hơn là khóc, trong lòng còn đang run dày. Sau cuộc thi đấu lần này, liệu cái da dòng này của ta còn có giữ được hay không? Chắc lượng các trưởng lão có giết chết ta không hay đây. Tại sao ta lại chủ trì một cuộc thi, gặp phải cái đám phá hoại này chứ? Mấy vị, ta còn có chuyện cho nên không ở lại được. Ngọc Long Thiên ném bỏ một câu, không chờ bọn họ lên tiếng thì đã trực tiếp rời đi, trong bóng tối truyền âm. Tìm một vài Ngọc Long đi thông báo cho thiên tài các tộc, để bọn chúng đẩy nhanh tiến độ, bọn chúng đã bị vượt mặt rồi. Ừm, uhm. chết tiệt, các người còn tiếp tục nữa sao? Ngọc Long Thiên trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy trong khu rừng rậm nở hoa khắp nơi, sóng khí cuồn cuộn, phạm vi trên mười dặm biến thành vùng chết đám người long hạo thì nhanh chóng gia tăng tốc độ lên cực hạn ngọc long thành ngươi có thể sinh tiếp đứa con trai nữa có được không đứa con trai này của người ta muốn đánh chết ngọc long thiên lặng lặng trầm tư thật sự là giống như đánh chết nó vậy không được bất luận cách gì cũng không thể để những kẻ này đoạt được vô địch trong mắt của ngọc long thiên lóe lên một tia tàn nhẫn một khi để bọn chúng gây thiệt hại cho ngọc long trì thì mình sẽ thực sự kết thúc ngọc long trì còn quý giá hơn cả long vương lộ nhưng kẻ này mang theo cái chai Cho dù không dùng chai gây thiệt hại cho Ngọc Long Chỉ Sau này cả bị hóa vào Ngọc Long Chỉ Sẽ chính là ông ta Người đâu Nghĩ thế đây Ngọc Long Thiên lãnh đạm nói Đi thông báo cho các chủng tộc lớn Và họ nghĩ cách cho dù là cho người mình gian lận cũng được Miễn là không quá đáng Chấp sự đại nhân Làm vậy có ổn không Ngọc Long cấp chân thần do dự Chúng ta chơi trò nội gián Mở cửa sau đã đủ mất mặt Lại còn tìm người giúp bọn chúng sau Thiên tài của những tộc này đều vô dụng đến vẻ ư Vậy ngươi muốn Ngọc Long chỉ cũng thiệt hại sao? Ngọc Long Thiên lạnh lùng nói. Vâng, Ngọc Long Thiên. Một giọng nói nghiêm nghị truyền đến. Một con Ngọc Long khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào người Ngọc Long Thiên. Đây chính là cuộc thử luyện do ngươi chủ trì sau. Lợi dụng chức quyền của mình để can dự vào sự công bằng. Ngọc Long Thiên ngáo ra. Thiên lâm trưởng lão. Vì trưởng lão này sao lại đến đây? Không phải ngươi đang bế quan sao? Ngươi còn biết ta sao? Ta hỏi ngươi Băng vân trưởng lão, có phải là người mời không? Ngọc Long khổng lồ này chính là Ngọc Thiên Lâm. Vâng, trưởng lão, ta... Ngươi đừng có nói nữa, trước tiên để ông đây đánh một trận. Ngọc Thiên Lâm tức giận hét lên một tiếng rồi nhảy bổ tới hung hăng, đánh một trận. Chết tiệt, ai cho ngươi không có việc gì đi làm lại mời băng vân. Não của ngươi có hố à? Không đánh chết ngươi thì trong lòng không thể hả giận. Trưởng lão, ngươi nghe ta giải. Giải thích ư? Cục tức trong lòng này của ta còn chưa giải tỏa thì ngươi đừng hòng giải thích. Ngọc Thiên Lâm lạnh lùng nói: Chết tiệt, người hại ta bị người ta hầm ăn. Nếu không phải dốc toàn lực trở về thì ta đã bị nấu chín rồi. Người xứng sợ nhất là Ngọc Long Thiên. Não của trưởng lão này có vấn đề gì sao? Chết tiệt, ta đắc tội với người khi nào? Vừa xuất hiện đã đánh ta. Về phần lợi dụng quyền lực của bản thân để can dự vào sự công bằng của cuộc thử luyện, Ngọc Long tộc cũng không phải chưa từng làm. Các người cũng không nói gì. Tại sao lần này lại phản ứng mạnh dữ vậy? Ngọc Thiên Lâm càng ngày càng giận, bị người ta hầm trong sào huyệt của chính mình mà người hầm ông còn là một đám quằn nít biết tìm ai để mà nói chuyện này đây nếu chuyện này mà truyền ra ngoài ngọc thiên lâm ông ta không chỉ là trò cười cho ngọc long tộc còn là trò cười trong toàn bộ thần giới ngọc long ở một bên chết lặng người mà nhìn tự hỏi không biết ngọc thiên lâm đang phát điên cái gì ngọc long thiên đã làm chuyện gì ghê gớm mà khiến trưởng lão tức giận tới như vậy không lẽ thực sự bởi vì can dự vào việc công bằng của thử luyện sao nghĩ đến đây tất cả ngọc long khác đều không dám nhúc nhích sợ rằng cũng bị ngọc thiên lâm đánh cho tơi tả Sau một trận đánh đập tàn nhẫn, mãi cho đến khi Ngọc Long Thiên mặt mũi bầm dập, Ngọc Thiên Lâm lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Trưởng lão, người nghe ta giải thích đi, ta lợi dụng chức quyền can dự vào cuộc thử luyện này là vì Ngọc Long tộc thôi. Ngọc Long Thiên út ước nói, ta đánh ngươi không phải vì chuyện này, Ngọc Thiên Lâm xua tay. Ngọc Long Thiên ngáo ra, Ngọc Thiên Lâm này chắc là điên rồi, chết tiệt, ngươi không vì chuyện này mà đánh ta vậy thì vì cái gì? Tâm trạng khó chịu thì muốn đánh ta hay sao? Ngọc Thiên Lâm lạnh lùng nhìn ông ta lạnh giọng nói: "Ngươi vừa mới nói là can dự vào công bằng của cuộc thử luận ư? Tại sao? Ai cho người lá rằn đó trưởng lão à? Nhóm người này chính là một nhóm thổ phỉ, là thổ phỉ đó." Ngọc Long Thiên cũng sắp phát khóc rồi, kích động chạy tới: "Trưởng lão, người nhanh hạ lệnh đuổi bọn chúng ra ngoài đi." Người đang nói đến đám người Long Hạo Ngọc Phong sau. Ngọc Thiên Lâm nhìn vào khu rừng rậm lạnh giọng hỏi: "Đúng, chính là bọn chúng." Trưởng lão đã hiểu rồi thì nhanh hạ lệnh đuổi mấy người này ra khỏi Ngọc Long tộc và cấm bọn chúng vĩnh viễn không được bước vào lãnh địa của ngọc long tộc nửa bước. ngọc long thiên vội vàng nói. sắc mặt của ngọc thiên lâm càng ngày càng xấu đi. đây chính là hy vọng trở thành thần vương của ta. trước đó còn cùng nhau ăn thịt rồng, uống rượu ngon, tổ chức tiệc tùng, ngươi lại bảo ta đuổi bọn chúng đi sao? ngọc long thiên, ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi rồi. ngọc thiên lâm lạnh lùng khiển trách kiêu ngạo nói. ngọc long tộc ca cũng là một chủng tộc lớn nổi tiếng trên toàn bộ thần giới. Tài nguyên trong tộc thịnh vượng đến mức nào? Trùng tộc phụ thuộc mỗi năm cống nạp bao nhiêu? người dựa vào, thực lực lấy một chút đồ. Ngươi liền muốn đuổi bọn chúng đi hay sao? Ngọc Long Thiên, ngươi đây là đang xé nát ra mặt của Ngọc Long tộc ta. Ngọc Thiên lâm nghiêm mặt nặng lời, uy áp, khiến cho Ngọc Long Thiên chấn động. Ngọc Long Thiên ngỡ ra. Trưởng lão, người có biết không, trước khi lên Long Vương Lộ, chết tiệt, ta cũng có suy nghĩ giống hệt ngươi. Trưởng lão, Cho dù là rút cạn Ngọc Long hồn dịch của Long Vương Lộ Cũng là vậy sau Một con Ngọc Long nhịn không được mà hỏi Người rút cuộc có hiểu không Tiểu Ngọc Long chết tiệt Người nói cái gì rút cạn Long Vương Lộ xong Ngọc Thiên Lâm trợn tròn mắt Xứng sờ nhìn con Ngọc Long lên tiếng Người không biết sao Ngọc Long Thiên đau đớn nói Người đã không biết mà còn làm như là mình biết tất cả mọi chuyện vậy Khục khục Cụ thể thì có chuyện gì xảy ra Ngọc Thiên Lâm ngượng ngùng Đám người Long Hạo nói với ta chỉ lấy đi chút tài nguyên cũng không có bao nhiêu sao lại trở thành là rút cạn Ngọc Long hồn dịch của Long Vương Lộ chứ bọn chúng đi Long Vương Lộ vô cùng dễ dàng còn có thể lấy đi Ngọc Long hồn dịch một giọt cũng không trửa lại lấy cớ là vừa đi vừa hấp thu thì quá lãng phí thời gian cho nên làm chậm trễ thời gian thử nghiệp cho nên quyết định là lấy trước sau đó từ từ hấp thu Ngọc Long bất lực nói cho dù toàn bộ bọn chúng có làm vậy Ngọc Long tộc ta vẫn có thể gánh vác được đúng chứ Ngọc Thiên Lâm câu mày nói bọn chúng còn đưa người đi Ngọc Long Thiên đã sắp khóc rồi Bây giờ là trận thử luyện thứ ba Trước đó quyết định là hai trận Kết quả là bọn họ dẫn người thông qua Long Vương Lộ Để thu thập Ngọc Long Hồn Dịch Dẫn tới chỉ có một người bị loại Chỉ bị loại một người sau. Về mặt của Ngọc Thiên Lâm thật là đặc sắc Chết tiệt, mấy chục người trong trận thi đấu thứ ba này Toàn bộ đều thông qua Long Vương Lộ ư Đúng vậy, chỉ có huyết thiên tinh của huyết ngục tộc có thù với Lọc Hành Thiên Cho nên bị loại thôi Ngọc Long Thiên bất lực nói Tiết Thiên Tinh quả nhiên có thù với bọn chúng, mấy tên nhóc này không có lấy một người thành thật, cho nên trưởng lão người nhanh hạ lệnh đuổi bọn chúng đi đi. Bọn chúng sắp tiến vào Ngọc Long Chỉ rồi, không thể để bọn chúng lại gây thiệt hại tiếp nữa. Ngọc Long Thiên trong lòng đang dỉ máu, ta Ngọc Thiên Lâm vừa định mở miệng thì một trận đại khủng bố ập tới, một cỗ uy áp kinh người trực tiếp rút vào linh hồn, khiến cho Thái thượng chân thần đỉnh phong nhưng ta cũng sinh ra một loại cảm giác bị diệt vong, Vế ước pháp tắc chết tiệt. Ngọc Thiên Lâm nhớ ra, mình và những tên này đã ký kết khế ước pháp tắc, còn nói là muốn giúp bọn chúng làm chủ đây. Tại sao lúc đó ta lại hồ đồ như vậy chứ? Làm sao có thể bị khí hỗn độn và hỗn độn đàn thu hút? Đúng vậy, nếu không phải là ánh sáng pháp tắc, thì có lẽ ta sẽ không dễ dàng lập ra khế ước pháp tắc. Trưởng lão, Ngọc Long Thiên thấp thỏm nhìn ông ta có chút khó hiểu. Sắc mặt của Ngọc Thiên Lâm tại sao lúc này lại xanh tái đi? Đây là đang chơi trò biến đổi sắc mặt sau. Long Thiên à? Ngọc Thiên Lâm thở dài một hơi thổn thức không thôi. Người nói rằng là ta già rồi hay là Ngọc Long tộc đã phong bế quá nhiều năm, đã không hiểu chuyện của thần giới chứ? Trưởng lão, bây giờ đâu phải lúc thở dài cảm thán sự đời. Ngọc Long Thiên lo lắng nói, ngươi làm là phải hạ lệnh, ngươi là trưởng lão, ngươi có quyền đuổi khách. Ngươi cũng đã ngửi, Ngọc Băng Vân rồi, nàng ta nghĩ như thế nào? Ngọc Thiên Lâm lạnh lùng nói. Băng Vân trưởng lão bảo ta liên hợp với các chủng tộc bầy bố cạm bẫy, Cho các tộc một chút thông tin để họ vượt qua những kẻ này Ngọc Long Thiên nói Vậy thì không phải là được rồi sao Không cần phải đuổi chúng ra ngoài nữa Ngọc Thiên Lâm thở vào một hơi Không, trưởng lão, bây giờ chuyện càng khủng khiếp hơn đã xảy ra Cảm bẫy không cản nổi bọn chúng Bọn chúng còn tàn nhẫn hơn chúng ta Ngọc Long Thiên vẻ mặt như than như khóc Người nhìn xem, đây đâu phải đang thử luyện Đây là muốn săn bằng Ngọc Long tộc chúng ta Ngọc Thiên Lâm liếc nhìn một cái rơi vào trầm mặt Vẻ mặt có chút sững sờ Những kẻ này là khắc tinh của ta sau. Để ta làm chủ, ta làm sao có thể làm chủ được? Nếu như thực sự làm chủ thì cũng phải làm chủ cho Ngọc Long tộc mới đúng chứ. Trưởng lão, chúng ta đuổi bọn chúng đi, giữ lại hàm hàm tiểu thư là được, Ngọc Long Thiên lại nói. Không, Ngọc Thiên Lâm dứt khoát từ chối nếu thực sự đuổi bọn chúng ra ngoài, ta sẽ bị pháp tắc phản phệ đánh chết mất. Khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nạn bị hầm chết, làm sao lại có thể rơi vào chỗ chết lần nữa trưởng lão, vậy thì phải trơ mắt nhìn Ngọc Long Trì của chúng ta lại bị tổn thất sao Ngọc Long Thiên thở dài vì trưởng lão này tại sao lại không ra sức chứ Bồn trưởng lão muốn làm chủ cho bọn chúng và mặt Ngọc Thiên Lâm trầm xuống tức giận nhìn Ngọc Long Thiên người lại lấy quyền lực của mình để can dự vào sự công bằng còn tiết lộ tin tức cho các tộc tiếp theo đây, các người không được làm bất kỳ hành động nào nữa nếu không, đừng trách bồn trưởng lão đưa bọn chúng vượt qua thử luyện Ngọc Long Thiên ngáo ra, người thực sự điên rồi Ngươi làm như vậy là đang đẩy Ngọc Long Tộc xuống đáy vực sâu Nhưng tổn thất này đã đủ đáng sợ rồi Ngươi còn muốn làm chủ cho bọn chúng sao Là ngươi bị điên hay là bị ngu ngốc vậy Bồn trưởng lão sẽ đi chất vấn Bằng vân trưởng lão Thực sự lại bị người mê hoặc Đường đường là Ngọc Long Tộc Sao có thể làm ra chuyện đề tiện này chứ Ngọc Long Thiên với vẻ mặt tiết khí chính trực lẫm liệt nói Trận thử luyện này không ai được làm khó bọn chúng Nếu không sẽ không xong với Ngọc Thiên lâm ta Tất cả Ngọc Long Tộc ở đó đều ngáo ra. Chúng ta có một vị trưởng lão giả, có thể đổi trưởng lão được không? Với một chàng văn hiên ngang lẫn liệt, Ngọc Long chung quanh nhìn ánh mắt ông ta đều có gì đó không đúng. Tuyệt đối không phải phẩm chất cao quý gì cả, mà là một ánh mắt yêu mến trẻ thơ. Bọn chúng đã gây đủ thiệt hại rồi, chúng ta còn muốn tìm người làm chủ. Người thân là trưởng lão của Ngọc Long Tộc lại đi làm chủ cho bọn chúng. Có phải ngươi đã bị bọn chúng mua chuộc rồi không? Hay là người định từ bỏ Ngọc Long Tộc vậy? các người chờ đây ta phải đi chất vấn bằng vân trưởng lão ngọc thiên lâm ném lại một câu rồi trực tiếp rời đi một đám ngọc long đang rất chỉ là bối rối người đi thật sau ngọc thiên lâm ngợ, ngự không rời đi các ngọc long tộc khác thì nhìn nhau tất cả đều sững sờ trong hư không mà không biết phải làm sao chờ đi ngọc long thiên thở dài ngọc thiên lâm ngự không bay đi chớp mắt đến sau một ngọn núi đây là điểm cuối cùng của cuộc thử nghiệm một con ngọc long khổng lồ đang vắt ngang hư không nhìn xuống bên dưới Nhận thấy Ngọc Thiên Lâm đến đột nhiên ngẩn đầu lên Ngươi nhanh như vậy đã xuất quan rồi sao Có cảm ngộ được gì không Ờ, ta xuất quan rồi Ngọc Thiên Lâm mở miệng nhất thời cũng không biết như thế nào Ta cũng cảm thấy thời gian bế quan lần này của mình hơi ngắn một chút Về phần cảm ngộ sao Ta biết cảm giác bị người ta hầm là như thế nào Vậy có tính là cảm ngộ không Người xuất quan cũng tốt Bọn họ đều không có ở đây Trong tộc chỉ có ta và ngươi chấn thủ Cuộc thử luyện lần này đã gặp phải vài tên nhóc đau đầu Có thể cần phải tìm cách để loại bỏ bọn chúng, Ngọc Băng Vân nói. Ta lại cảm thấy chúng ta không cần phải làm vậy, hãy để bọn chúng thông qua đi. Ngọc Thiên Lâm cay đáng nói, dù sao thì bọn chúng cũng dựa vào thực lực của bản thân mà đạt được. Thực lực của bản thân ư? Đầy rõ ràng là gian lận, Ngọc Băng Vân khịt mũi nói. Vậy người có thể tìm ra bằng chứng gì không? Ngọc Thiên Lâm bất lực cười khổ. Cho dù là gian lận thì ít nhất cũng phải coi trọng chứng cớ. Ngọc Băng Vân liền sững sở, Ngọc Thiên Lâm nói không sai. Gian lận thì cũng phải tìm ra bằng chứng mới được, nếu không thì sẽ là Ngọc Long tộc ức hiếp bọn chúng, đắc tội với những thế lực sau lưng chúng. Không thể không nói mấy tên nhóc này rất thông minh, gian lận mà cũng làm hợp lý như vậy, Ngọc Băng Vân thả dài. Nói là gian lận, nhưng người ta đang ở trong phạm vi quy định, không hề phạm quy, không có được dùng thần khí cấp chân thần và chân thần trở lên. Người ta không dùng, chỉ là uy lực thần khí hơi lớn một chút, uy lực tự bạo nổ tung thần khí mạnh hơn một chút, hoàn toàn không thành vấn đề. Làm sao mà tìm được bằng chứng đây Chúng ta cũng không có lý do để đuổi chúng đi Thậm chí là loại bỏ bọn chúng Làm sao mà loại đây Bản lĩnh của bọn chúng rõ ràng là nằm ngoài dự liệu Ngọc Thiên Lâm nói Dừng lại một chút lại nói Hơn nữa các tộc đều là phế vật Vì một đám phế vật mà đi đắc tội với mấy tên nhóc này Hà tất phải vậy chứ Dù sao thì Tiểu Hàn Sơn cũng là một vị khách quý Ngọc Bằng Vân in lặng Hỏi lâu mới nói nhưng cũng không thể để mặc cho bọn chúng gây thiệt hại cho Ngọc Long Trì, có đúng không? Đã định kết giao, thì hà tất tính toán chút được mất này. Ngọc Thiên Lâm lãnh đậm nói đầy vẻ không để ý. Chỉ là Ngọc Long Trì mà thôi, nỗ lực mấy năm thì sẽ phồn thịnh trở lại. Thứ mà chúng ta không thiếu nhất chính là thời gian. Lòng dạ của người bao la thật đó, Ngọc bằng Vân chế nhạo một tiếng rồi nói. ngươi thực sự không để ý sao? Bao nhiêu thần thú, bao nhiêu thần dược đã hóa thành Ngọc Long Trì, Người lại có biểu hiện thờ ơ như vậy được sao? Ngọc Thiên Lâm ngươi đã trở nên cao thượng như vậy từ khi nào? Đã ký con mẹ nó khế tước pháp tắc rồi, chết tiệt, ta dám không để ý sao? Ngọc Thiên Lâm kìm ném uất đức trong lòng, trong lòng bổn trưởng lão đau xót, nhưng bổn trưởng lão không nói đấy thôi. Nhưng mà hỗn độn khí và những hỗn độn đan đó phải nghĩ cách lấy được một chút, đặc biệt là hỗn độn đan thực sự là quá thần kỳ. Nếu như mình nuốt đủ hỗn độn đan chắc chắn có thể trở thành thần vương, Lần nữa nếu như lúc nào cũng có thể uống hỗn độn đan trên cả thần vương cũng chưa chắc là không thể tưởng tượng. Băng Vân trưởng lão, người cứ tin ta một lần đi mấy tên nhóc này có tiềm lực to lớn như vậy cũng đáng để đầu tư đó. Ngọc Thiên Lâm tiếp tục nói mắt rồng của Băng Vân đóng mở đành vậy, cuộc thị luận lần này cứ giao cho người ta còn có việc phải rời đi một chuyến. Có cần giúp đỡ gì không? Ngọc Thiên Lâm hỏi không cần, chỉ là đi gặp một vị bằng hữu Ngọc Băng Vân buông lại một câu rồi trực tiếp rời đi cuộc thử luyện này bà ta sớm không muốn quản rồi từ thời khắc xuất quan đã bị một người thu hút chính xác mà nói là bị một con rồng thu hút ở trong trại viện giang thái huyền và những người khác đang bàn luận một con ngọc long từ trên trời rơi xuống biến thành một vị nữ tử trẻ tuổi vóc dáng cao gầy dung mạo tuyệt sắc ngọc băng vân của ngọc long tộc tham kiến trừ vị tuy ra là trưởng lão của ngọc long tộc giá lâm hồng xương không thể nghe nón từ xa mong rằng thứ tội ngọc hồng xương vội vàng bước ra Ngươi chính là Hồng Sương sau, ta thường nghe Long Thành nhắc tới ngươi, người rất tốt, có một đứa con trai giỏi. Ngọc Băng Vân khen ngợi, trưởng lão quá khen. Ngọc Hồng Sương vội vàng hành lễ. Vị này là Ngọc Băng Vân nhìn về phía đám người Giang Thái Huyền. Vị này là chàng Chủ, đây là Vân Tiêu, Na Cha, Ngao Bính, Thiên Mộng. Ngọc Hồng Sương nhanh chóng giới thiệu từng người. Ngao Bính sau, Ngọc Băng Vân nhìn Ngao Bính bằng ánh mắt như thiêu đốt, người cũng là Ngọc Long tộc sau. Ngao Bính gãi gật đầu. Người tới tìm ta Không sai Ngọc Băng Vân gật đầu ngươi rất kỳ quái Ta chưa từng gặp qua long tộc nào có huyết mạch này của ngươi Hơn nữa huyết mạch còn rất mạnh mẽ Đương nhiên là người chưa từng gặp qua Nếu như gặp qua thì ta cũng phải hoài nghi Là ngươi đã đi qua phàm gian hay là tử thần giới chạy qua đây Trong lòng Giang Thái Huyền thầm nói Đáng tiếc là người vẫn còn quá non trẻ Chưa có trưởng thành Ngọc Băng Vân nói với vẻ tiếc nuối Nếu không ta còn muốn xem thử Sau khi ngươi trưởng thành sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào Cá miệng của Ngao Bính co giật Ta còn quá non trẻ sao Ngươi có biết ta bao tuổi rồi không Chàng chủ cho xin nhiệm vụ Để ta lên thần hoàng Giáo dục cái con Ngọc Long này một chút Thực sự là còn non trẻ Vân Tiêu gật đầu Tán đồng với lời nói của Ngọc Băng Vân So với nàng thì Ngao Bính quả thực là một con rồng nhỏ thôi Người cũng còn non trẻ Ngọc Băng Vân lại nhìn Vân Tiêu và Na Cha Huyết mạch của các ngươi đều rất mạnh Nhưng lại chưa trưởng thành Giang Thái Huyền ngỡ ra Ta cảm thấy nếu ngươi còn tiếp tục nói Người nào đó sẽ đem người đi lột ra mà hầm thịt mất Na Cha thu lại khí tức bên trong Hắn sợ trực tiếp phóng thích ra uy lực Ngọc Long Tộc sẽ đều cảm thấy sợ hãi Dẫn đến đối địch với Ngọc Long Tộc Dù sao thì hắn có sự áp chế tuyệt đối với huyết mạch của Long Tộc Vân Tiêu và Na Cha đều không nói gì Lúc đầu bọn họ đã tàn sát rất nhiều rồng, Đừng nói là cấp Thái Thượng chân Thần Và cấp Thần Vương thì cũng giết không biết bao nhiêu Bây giờ Ngọc Băng Vân chạy đến lại nói bọn họ non trẻ sau Trưởng lão, không phải người đang theo dõi thử luyện sao? Ngọc Hồng Sương không thể nghe tiếp được, luôn cảm thấy Ngọc Băng Vân đang tự tìm đường chết. Thử luyện sẽ do Ngọc Thiên Lâm theo dõi, ta cũng lời nhúng tay vào, Ngọc Băng Vân xua tay. Toi rồi, trái tim của Ngọc Hồng Sương liền trùng xuống. Người đã đưa ra quyết định sai lầm nhất rồi, đã đẩy Ngọc Long Tộc vào con đường phá sản Nàng bây giờ cũng đã biết được chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, đem hầm trưởng lão Còn hầm ra khế ướp pháp tắc, hiện tại Ngọc Thiên Lâm hiển nhiên đứng về phía, đám người Ngọc Phong, Ngọc Long Trì hầu như là không giữ được. Trưởng lão, ta cảm thấy người vẫn nên đi xem thì tốt hơn đó, Ngọc Hồng xương ân cần nói. Không cần đâu, Ngọc Thiên Lâm sẽ lo liệu tốt, mặc dù mấy tên nhóc đó khiến người ta rất đau đầu, nhưng mà... Âm... Uhm. tiếng chấn động cực lớn chuyển đến, cho dù ở xa trạch viện cũng có thể cảm nhận được, Ngọc Hồng xương ngớ ra. Bây giờ ngươi còn chắc chắn là ngọc thiên lâm sẽ lo liệu tốt không? Ngọc băng vân trực tiếp hóa thành thân rồng đi tới ngọn nguồn của chấn động, chính là khu rừng rậm. Nhưng bây giờ đã không thể gọi nó là rừng rậm được nữa. Trên bầu trời các ngọc long mắt to chừng mắt nhỏ, tất cả đều im lặng nhìn về phía ngọc long thiên. Chuyện gì vậy? Ngọc băng vân trực tiếp đi tới chỗ ngọc long thiên, giọng điệu lạnh lùng quét hỏi: Trưởng lão, bọn chúng cho nổ tung khu rừng rậm. Ngọc long thiên chua xót nói: Ngươi không ngăn cản sao? Ánh mắt của Ngọc Băng Vân ủy nghiêm đáng sợ. Thiên lâm trưởng lão nói, bà chúng ta chờ đợi không được nhúng tay vào. Các Ngọc Long bất lực nói, trưởng lão cũng đã hạ lệnh như vậy rồi, chúng ta còn có thể làm sao đây? Ngọc Băng Vân mở miệng rất muốn hỏi một câu, chết tiệt, đây chính là cách trông coi của các người sau. Ngọc Hồng Sương vừa rồi còn nhắc nhở ta, quả nhiên vẫn là Ngọc Hồng Sương hiểu rõ con trai mình và đồng bọn của nó. Ta đi tìm Ngọc Thiên Lâm nói chuyện, sắc mặt của Ngọc Băng Vân rất khó coi, Vừa nói không quản nhưng bây giờ đã không thể không quay lại Mấy tên các ngươi thực sự khiến cho đau cả cái đầu rồng Âm uhm. Tiếng nứt vỡ không ngừng chuyển đến Thần khí từng cái một bay ngang Bày ra uy lực cực lớn Cái này Sắc mặt của Ngọc Thiên Lâm lúc này rất đặc sắc Tại sao? Tại sao các ngươi lại là một nhóm phá hoại chứ? Ta nghĩ là chúng ta đứng đầu rồi đó Tiêu hàm hàm đứng trên một đống đá vụn kiêu ngạo nói Chắc chắn là đứng đầu Đám người đó vẫn còn sững sở phía sau Ngọc vong nói Ngọc Thiên Lâm, đây chính là trông coi mà ngươi nói với ta sau. Ngọc Băng Vân đi tới ánh mắt như hàn băng vạn năm, có thể đông chết người. Nếu ta nói ta vừa ngủ gật, ngươi có tin không? Ngọc Thiên Lâm vẻ mặt như than khóc. Chết tiệt, ta đã dặn dò các ngươi rồi. Không ai có thể ức hiếp các ngươi, yên tâm dựa vào bản lĩnh mà thử luyện. Tại sao lại còn phải làm như vậy chứ? Ngủ gật. Ngọc Băng Vân toàn thân run lên, đã biết đám người này là tai họa. Vậy mà ngươi còn có tâm trạng ngủ gật sao? có thể chọn ra vị trí thứ nhất trước được không công bố thành tích một chút Long Hạo hò khan một tiếng nhắc nhở hai vị trưởng lão bên đây vẫn đang còn có chuyện quan trọng đây hai vị trưởng lão ngáo ra chết tiệt bây giờ ai còn tâm trạng đấy nên thành tích nữa chúng ta bây giờ chỉ muốn đánh chết các người đó là đánh chết tươi đó tại sao chứ Ngọc Thiên Lâm rất buồn bực đã nói là yên tâm mà thử luyện sẽ không gây chuyện lung tung để ta yên tâm rồi cơ mà thì chúng ta đâu có gây chuyện Tiêu Hành Thiên nói với vẻ mặt vô tội Chúng ta chỉ cảm thấy leo núi quá mệt, đi bằng phẳng thì càng nhanh hơn. Chết tiệt, đây chính là lý do mà các ngươi săn bằng ngọn núi sau. Ngọc Thân Lâm muốn bùng nổ, đã nói là thành thật thử luyện. Các ngươi cũng đã băng qua rừng rậm rồi, dẫn đầu khá xa. Nhanh chóng leo qua ngọn núi này là thông qua rồi. Các ngươi lại tự bạo toàn bộ số thần khí còn lại. Một ngọn núi đang tươi tốt lại bị sinh sinh săn phẳng rồi. Chết tiệt, tại sao ta có thể tin lời các ngươi chứ? Tin tưởng các ngươi sẽ nghiêm túc không gây chuyện có quá nhiều cảm bẫy mà ai biết được tiếp theo sẽ là cạm bẫy gì giải quyết toàn bộ một lần thì tốt biết bao nhiêu long hạo về mặt nghiêm túc nói tất cả chuyện này đều trách ngọc long tộc các ngươi nếu như không tạo ra cảm bẫy gì đó thì chúng ta cũng không làm vậy chết tiệt ta có thể đánh chết các người được không các ngươi không thể có chút mặt mũi nào sau cái này có thể trách ngọc long tộc của ta khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu hàm hàm rất bình tĩnh để cho ngọc long tộc có chút thể diện nàng không có cười thành tiếng ai bảo các ngươi đề phòng chúng ta là còn mở cửa sau cho các chủng tộc khác, chỉ san bằng một ngọn núi thực sự là hời cho các ngươi. Khi tiến vào khu rừng rậm, mấy anh chàng này trong lòng rất tức giận, luôn suy nghĩ làm sao để chút cơn giận này, thế nên mới có cảnh về sau. Chúng ta không phải người tốt gì cả, lòng dạ chúng ta không có rộng lượng, có thù thì sẽ báo ngay tại chỗ. Ngọc Long Tộc các ngươi chắc chắn sẽ không nuốt lời chứ, tiêu hoàm hàm kẽ câu mày bất mãn nói, đường đường là Ngọc Long Tộc, không phải chỉ một ngọn núi thôi sao. Ngươi đến nhà ta, muốn cho nổ bao nhiêu thì cứ nổ bấy nhiêu. Hai vị trưởng lão sững sờ, đến nhà ngươi nổ núi à? Đầu chúng ta có bị thần kinh mới đi. Nếu chúng ta thực sự làm vậy, đừng nói có mạng quay về hay không. Chúng ta chỉ biết thần vương chắc chắn sẽ cho chúng ta nổ tung. Các người đã thông qua thử luyện, có thể tiến vào Ngọc Long trì Ngọc Băng Vân hít sâu một hơi rồi nói. Lập tức tiến vào, các người đã vượt qua cuộc khảo nghiệm. Ngọc Long tộc ta há có thể kêu kiệt. Băng Vân trưởng lão, ngươi... Ngọc Thiên Lâm kinh ngạc, ông ta còn chưa mở miệng thì Ngọc Băng Vân đã trực tiếp đồng ý rồi sau. Đừng nói gì nữa, ta chỉ có một điều kiện thôi. Ngọc Băng Vân trầm giọng nói. Chúng ta thông qua thử luyện tiến vào Ngọc Long Chỉ, ngươi còn cần điều kiện sau. Long Hạo bất mãn nói. Điều kiện này rất đơn giản, chính là sau khi các ngươi ra khỏi Ngọc Long Chỉ thì lập tức cút, ngựa không dừng võ mà cút đi. Ngọc Băng Vân toàn thân run lên, cũng không quan tâm là có đắc tội với mấy tên này hay không. Ta là Ngọc Long Tộc, Ngọc Phong. Hiện tại ngươi đã là một thành viên của Ngọc Long Tộc Buồn trường lão Ở đây phòng người làm chấp sự Tại ngoại của Ngọc Long Tộc Không có chuyện gì thì đừng có quay về Ngọc Long Tộc Ngươi thích đi đâu thì đi Tốt nhất cả đời đừng có quay về Ngọc Băng Vân run giọng nói Ta con mẹ nó thực sự sợ các ngươi rồi Không phải chỉ là tái nhập Ngọc Long Tộc thôi sao Được, bây giờ ngươi đã tái nhập rồi Đã vào Ngọc Long chỉ Ngươi có thể cút bao nhiêu xa thì cút đi Vĩnh viễn đừng quay lại nữa Trường lão, hình như ngươi không thích ta Ngọc Phong có chút uất ức nói Thích ngươi, chết tiệt Ta phải thích ngươi như thế nào đây Ngọc Băng Vân thở hồn hèn Mắt dầu nhìn chằm chằm vào Ngọc Phong Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đến Ngọc Long Trì Các ngươi muốn thế nào thì cứ việc làm Miễn là đừng phá hoại Ngọc Long Trì Và như ta cầu xin các ngươi Không đâu, thân khí tự bạo của chúng ta đã dùng hết rồi Long hạo vội vàng hứa Lời hứa của các ngươi không khác gì chó đánh rắm Ta không thể tin được Ngọc Thiên Lâm lạnh lùng nhìn Bây giờ ông ta không còn nghĩ tới hỗn độn khí hỗn độn đàn gì nữa Chỉ cầu mong mấy tên này sau khi ra khỏi Ngọc Long Trì thì nhanh chóng rời đi Sau đó tổ chức hội nghị chủng tộc để đưa bọn chúng vào trong danh sách đen Vĩnh viễn không được chào đón Không đợi mấy người lên tiếng Ngọc Băng Vân Liền vung vút dòng lên, thân lực chuyển vận Đem mấy người này ngự không đến Ngọc Long Trì Ngọc Thiên Lâm, người tốt nhất là nhanh lên một chút Ngọc Băng Vân buông xuống một câu rồi nhanh chóng rời đi Ngọc Thiên Lâm vẻ mặt chua xót lấy ra một viên đá truyền tin truyền ra tin tức. Trường lão của Phượng Hoàng tộc ta là Ngọc Thiên Lâm, trường lão của Ngọc Long tộc đây. Xét thấy Hoàng Linh Nhi của tộc các người đã gây ra tổn thất rất lớn cho tộc của ta. Ngọc Long tộc các ngươi thật khiến ta thất vọng, không ngờ rằng lại kèo kiệt như vậy vì một chút tài nguyên mà đau lòng đến mức cáo trạng tìm ra trưởng thật không biết xấu hổ. Hoàng Linh Nhi ngươi, Ngọc Thiên Lâm trợn tròn mắt chết tiệt, ta liên lạc với trưởng lão của các ngươi. Sao lại liên lạc tới người chứ Mẫu thân ta là trưởng lão Ta đã lấy đá chuyển tin của người Hoàng Linh Nhi nói Ngọc Thiên Lâm nén bất đức chỉ đành liên lạc với chủng tộc khác Đại nhân ham ham tiểu thư Nói nằng lung tung Tiêu ham ham nhà ta ngoan nhất Người còn dám nói nhảm Có thi buồn tọa săn bằng ngọc long tộc của ngươi không Ngọc Thiên Lâm ngáo ra Chết tiệt ta đã bị nội thương mất rồi Đây là do tức giận Nhỏ không nói đạo lý nhưng người già các ngươi Hoặc là không liên lạc được hoặc là càng không nói đạo lý hơn. Ngọc Long tộc ta đã tạo ra nghiệt gì mà lại thu hút các người tới đây chứ? Cái gọi là thử nghiệm này hoàn toàn chính xác là một đại sai lầm. Những cuộc thử nghiệm sau này nhất định phải hủy bỏ. Ngọc Long tộc ta không chơi nữa. Các ngươi ai có vốn thì đi mà chơi. Ngọc Long tộc ta chơi không nổi. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.